đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV giao thông fm91mbgh của đài tiếng nói Việt Nam thư các bạn trong chương trình đọc truyện kỳ trước chúng ta đã theo dõi phần 65 bộ truyện Lộcỉ ký của nhà văn Kim Dung bây giờ mời có gì và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này nhá à... Hôm ấy, Khang Hy triệu Di Tiểu Bảo tới thượng thư phòng, chỉ ba đạo tấu chương trên bàn, nói: "Ngươi quý tử, ba đạo tấu chương này là từ ba nơi gửi về, ngươi đoán xem là những ai gửi?" Di Tiểu Bảo lè lè lưỡi, nhìn ba đạo tấu chương mấy cái, hoàn toàn không có đầu mối nào, bèn nói: "Hoan thượng có cho cháu biết một chút manh mối á, thì nô tài mới đoán được chứ." Khang Hy cười khẽ một tiếng, giơ tay phải lên làm ra vẻ chém đầu liên tiếp ba nhát, Di Tiểu Bảo cười nói: À, phải rồi, là tấu chương của ba thằng đại gian thần Ngô Tâm Quế, Thượng Khá Hỷ và Cảnh Tinh Trung. bị thông minh lắm, ghi đoán nữa xem, trong ba đạo tấu chương này nói gì. Kiện đó thì khó đoán lắm mà thượng ơi, ba đạo tấu chương này cùng ghế với một lúc mà. Có trước có sau, nhưng ngày tháng không chênh lệch nhau bao nhiêu. Hừm, ba thằng đại gian thần này đều không quý tốt, chắc tâm tư cũng như nhau. Nô Tài đoán, họ nói cũng không khác nhau là bao nhiêu.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 và liên lạc với Thượng Khả Hỷ và Cảnh Tân Trung, ba người cùng dọa dẫm ta. Khang Hy lại cầm một tờ tố khác lên, nói: "Đây là của Cảnh Tân Trung. Ý nói thần tập năm, nhớ nhung cửa khuyết, nhưng vì khí biển mịt mù, chưa dám bàn việc bãi binh. Gần đây thấy Bình Nam Dương Thượng Khả Hỷ có sớ về, đã dâng chỉ phệ chuẩn, nghĩ tới quan quân bộ hạ của thần Nam chinh hơn 20 năm, ngẩn xin bệ hạ nhân từ cho được triệt hồi lý nơi. Một người ở dân Nam, một người ở Phúc Kiến."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 Đàn ông thì chém hết Đàn bà thì cho các công thần làm nô tiền Y Dũng định nói Cả nhà đều sửa chém Nhưng chợt nghĩ tới A Kha và Trường Duyên Duyên Nên giữa chừng thay đổi lời lẽ Khang Hy nói Nếu chúng ta phát bên trước Thì bá tính trong thiên hạ Sẽ nói ta giết hại công thần Nói chim hết Thì cung bị cất Thỏ chết Thì chó bị mổ cái gì đó Chẳng bằng trước tiên cứ triệt phiên Xem ba người đồng tỉnh ra sao Nếu họ tuân chỉ Triệt phiên Cung kính tuân lệnh thì thôi Nếu họ không nghe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 Ta sẽ làm tiên phong cho người. Gặp non mở lối, gặp suối bắt cầu. Mình mong cuộn cuộn đánh thẳng tới dân nam. Khang Hy nghe Y nói trong lòng hâm hở, cảm thấy chuyện ngự giá thân chinh đi đánh Ngô Tâm Quế, kể ra cũng rất thú vị. Bèn nói, Để ta nghĩ kỹ đã. Sáng sớm hôm sau, Khang Hy triệu tập các dương công đại thần, bàn việc quân quốc đại sự ở điện Thái Hòa. Dĩ tiểu bảo tuy được liên tiếp thăng quan mấy cấp, nhưng trong triều vẫn là quan nhỏ chức mọn, vốn không có tư cách được gọi vào điện Thái Hòa dự bàn chính sự. Khang Hy hạ đặc chỉ, nói y từng phụng mệnh đi sứ dân Nam, biết rõ nội tình của Ngô ra lệnh hầu giá tới bàn kính sự. Tiểu hoàng đế ngồi trên ỷ ở giữa, các đại thần thân dương, quận dương bối lặc, bối tử, đại học sĩ, thượng thư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 Nói tạp phi công lao chót giót, hoàng thượng rất ý trọng, nên hết lòng làm viết triệt phiên. Đừng có bạn thơi nữa. Tại vì thấy, thì không nên triệt tam phiên phải không? Xin thánh thượng nghìn giám, lão tử đói dài binh bất tường, quân có mạnh cũng là gì không lành. Lại có người khảo cứu, nói chữ dài là lầm từ chữ duy. Duy binh bất tường lại càng rõ ràng hơn. Lão tử lại có câu binh là vật bất tường, không phải là vật của người quân tử. Bớt đắc dĩ mới phải dùng mà thôi. Vì tiểu bảo thầm ngạc nhiên. Thằng đầy tớ già này thì có ghen ngang. Trước mặt hoàng thượng là dám công viên tự xưng lão tử thế này, lão tử thế nào. Mà quan thượng cũng không hỏi dựng. Khi không biết lão tử là thánh nhân lý nghĩ thời cổ, không phải là tiếng tự xưng của bọn người ở chợ búa. Thang Hy gật gật đầu nói. Binh là việc chữ chiến là diệt nguyên. Từ xưa đã có lời minh huấn. Một khi có việc đánh chẹp,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 các bậc thánh dương ngày xưa thì nước Duy trọng thuộc Hoàng Lão, thời Tây Hán Thiên Hạ Đại trị là nhờ Tiêu Hà quy định tạo tham làm theo, làm chính sự chỉ cốt thành tỉnh vô gì. Hoàng Minh đức thánh tâm hoàng, các chu thời Hán đường thịnh thế cũng ít người bằng được. Từ cái hoàng tử đức thánh việc chính sự đến nay, cùng dân nghĩ ngơi vô tận tứ di, thiên hạ đều cảm ơn đức. Theo kiến của thần, việc Tam phiên cứ theo quy cũ đã có mà làm.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 có thể phương hại tới tiếng tâm của thánh triều. Các dương công đại thần bàn tới bàn lui đều là chủ trương không thể triệt tiên. Di tiểu bảo nghe mọi người bàn bạc, trong lời lẽ viện dẫn kinh sách, tuy không hiểu rõ lắm, nhưng đều chủ trương không triệt tiên, trong lòng nôn nóng, vội đưa mắt ra hiệu cho Sách Nghịch Đồ, khe khẽ lắc đầu, muốn y lên tiếng phản đối chủ trương của mọi người. Sách Nghịch Đồ thấy y lắc đầu lại hiểu lòng.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 các binh hưởng ứng thì thật không dậy đối phó. Hàn Du ta thấy, phụ tạm với tượng đều đã rất lớn tuổi và không còn sống được bao lâu, không ngại vì chờ thếp dài năm cho khai người được chết yên lành. Những quân dã tướng giỏi trong Tam phiên lại chết thêm một số lớn, lúc ấy hải triệt thì chắc chắn hơn rất nhiều. Khang cười khẽ một tiếng nói, người tính toán thật lão thành tri trọng. Xét nghịch đồ còn tướng là hoàng thượng khen ngợi, vội dập đầu tạ ơn nói: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 từng tới dừng năm người tự nói xem chuyện này để làm thế nào hòa thượng Minh dám nô tài về quốc gia đại sứa thì không hiểu gì nhiều chỉ có điều cô tầm Quế có nói với nô tại một câu thì nói gì độ thống vì sao có biết cố gì thì ng cũng không cần rõ buồn trước độ thống của người chỉ có thằng chứ không có dán đầu nỗ tay không hiểu bạn hỏi về sao có biến cố gì Ngô tâm Quế mới cười nói đến lúc ấy tự nhiên người sẽ biết hoàng thượngô tâm Quế là muốntà phán thì nên quan tâm chính xác Bây giờ e lông bào cũng đã may xong rồi. Ý tự coi mình là mảnh hổ, có hoàng thượng là hoàng oánh. Cái gì mà mảnh hổ, hoàng oánh? Thằng khốn Ngô Tâm Quế nói nhiều câu đại nghịch bất đạo, nô tại nói thế nào cũng không dám kể lại. Người cứ kể lại đi. Đó không phải là người nói ra. giả hoàng thượng, Ngô Tâm Quế có ba bảo vật. Ý nói là ba bảo vật ấy tuy đẹp, nhưng đáng tiếc là chưa thật hoàng mỹ. Bảo vật thứ nhất là một viên hồng bảo thạch to một quả trứng gà. Đúng là đó như là quyết gà Ý đứng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 Lại mò trong túi áo lấy ra một cái đồng hồ Tây Dương bằng vàng nói ngoài ra còn thưởng cho người thêm một bảo giật Tây Dương di tiểu bảo dội dà quỳ xuống dập đầu bước lên mấy bước hai tay đón lấy cái đồng hồ hai người vu tôi bọn họ hành động như vậy cách đại thần đều là người giỏi xem khí sách lẽ nào còn không hiểu rõ tâm ý Khani các bài thần đều đã nhận tiền hối lộ của Ngô Tâm Qu món gần đây nhất là di tiểu bảo chuyển lại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 thâm dương và sắc mặt độ, vốn giờ thần với Di tiểu lúc ấy tự nhiên hiểu ý, lập tức ném đá xuống người dưới giếng, ra sức nói, Ngô Tam Quế là không phải, các đại thần ngươi một câu ta một câu, đều nói đất nên Triệt Phiên, có người còn trách móc là mình hồ đồ, may mà được hoàng thượng mở mang chỉ bảo cho. Mới như mếng mây mù mà trông thấy trời xanh, có người thì dâng hiến phương lược, nói nên Triệt Phiên thế nào,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 Ngô Tâm Quế chỉ cần hơi có nhân tính thì lại đạp tâm lại thưởng vũ này, chỉ e phải lập tức thấu hổ mà chết. Ba Thái lại độc tiếp. Nhưng nghĩ Dương niên kỷ đã cao giải dày trong quân lữ, lâu ngày ở biên cương rất đổi nhờ nhung, gần đây địa phương nghi ngổn nên đưng thuận xin lời của Dương, quân và thu xếp cho yên chỗ. Nay đặc biệt sai mổ mổ bổ bổ tới tuyên dụ y trẫm. Dương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 Minh Châu nói, Tam chữ sớm tôi gặp nhau, vô tôi vui vẻ, Thật khiến người ta cảm kích khôn siết. Bọn nô tà ghe tới trong lòng cũng cảm thấy ấm áp. Đồ Hải nói, Hoàng thượng suy nghĩ chu đáo, Nói trước với y là vừa tới Bắc Kinh sẽ có chỗ ở, Đi khỏi kiếm cớ đồn đẩy, Nói phải phái người lên kinh xây dựng nhà cửa, Hèn họ lần lửa, Vậy dưa thêm năm ba năm. Sang Hy nói, Tốt nhất là ngôi Tam quế phụng Minh và Triều, Thì trăm họ tránh được cuộc trường bình lửa,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 Dắt y đi vào hậu điện Dĩ tử bảo đi theo sau hoàng đế Tới giữa ngựa hoa viên Khang Hy cười nói Thì quế tử Người giỏi thật tất Nếu không phải là người lấy cái túi Trân cho bảo vật ấy ra đổ xuống đất Thì bọn này tới kia Vẫn còn nói tốt cho cô Tâm Quế tiền ra hoàng thượng chỉ cần nó một câu triệt phiên là tốt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 Tham Hi đi quanh dài bước, mỉm cười nói: "Trông bấy nhiêu lâu, ngươi phụng chỉ làm việc tá chịu khổ không ít. Núi ngũ Đại, dân Nam, Đảo Thần lông, Liêu Đông, sau cùng thì cả nước La Sát cũng qua. Lần này ta phải ngươi tới một nơi tốt để bổ đắp. Nơi tốt nhất trong thiên hạ là ở bên cạnh hoàng thượng, chỉ cần được nghe hoàng thượng nói một câu, nhìn mặt hoàng thượng một cái thì ta đã thấy toàn thân khoải khoắng, trong lòng nói không hết sự thoải mái. Hoàng thượng, chuyện này đúng là vậy mà, chứ không phải là dỗ mông ngựa đâu ngang." "Thì đúng là như vậy."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 Trong diện của bọn ta có thờ một tấm bài dị viết là Linh dị của cửu văn lông sử tiếng Mồng một ngày rằm mọi người đều phải tới trước đó dập đầu. Ta nghe người ta nói thiệt ra đó là à, sự các bộ. Chẳng qua chỉ là che mắt quan phủ nên dưới như thế mà thôi. Trung tần nghị sĩ, ơn đức tự còn trong lòng người. Đe ra tấm bài dị cửu văn lông sử tiến Và bá tính thờ cúng, dân hương quỳ lệ. Thật ra là để tưởng nhớ sự khả pháp. Tiểu quê tử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 Mẹ y chẳng qua chỉ là một kỹ nữ mà thôi, làm gì có chuyện làm chủ chúa." Khang Hy nói, "Ngươi mang thượng dụ của ta tới Dương Châu tuyên đọc. Ta khen ngợi sự khả pháp từ Trung báo quốc, trung quân á dân là một đại trung thần đại hảo hán. Đại chúng ta kính trọng bậc trung thần sĩ, khinh bỉ bọn phản loạn nghịch tặc. Ta cho dựng sự hà pháp một cơ đền thỏa thực lớn, đưa hết các trung thần dũng tướng giữ thành tuấn lạng ở Dương Châu năm xưa giao thờ trong đó. Đại mang theo 30 vạn lượng bạc để thăm hỏi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 Ngôi chung liệt từ này là, mà những lên hăng, người Hán trong thiên hạ đều biết, quan thượng đối đại với bá tính rất tốt. Trước đây quân thác... à, quân thanh tàn sát người Hán ở Dương Châu gia định, hoàng thượng trong lòng sống sang, nghĩ cách bù đắp. Nếu ngô tâm quế hay thượng khả hỷ cảnh tính trung tạo vãn, muốn khôi phục nhà minh gì đó, bá tính sẽ nói, nhà mãn thanh có gì tốt? Hoàng đế là rất tốt mà. Người nói không sai, có điều hơi có chút lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Ta nghĩ tới những vụ Dương Châu thập nhật gia định tam độ năm xưa thật trong lòng thương xót phát tiền trực tiết miễn dặm thuế khóa cũng hoàn toàn không phải chỉ đem mua chuộc lòng người vậy công chuyện thứ hai là gì quan thượng những cái ngôi đề này mọi người biết làm trung thần nghĩa sĩ là tốt làm phán là người ta là không tốt mỗi tâmế muốn tạo phản đó là cái phải thắc mã tỉnh sẽ coi thường y đúng đúng chúng ta ra sức đề cao cả trung thành báo chúa mới làm việc tốt báo tính trong thiên hạ quay muốn làm người xấu ngôi tâm Huế không giấy quân cầu được chứ nếu giấy quân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 Hoàng đế là hồ đồ nữa chứ Lần này người đi Dương Châu, mang theo 5.000 binh mã, tới tế Nguyên Hà Nam, thì đột nhiên nhân lúc bất ngờ, tiêu diệt luôn bọn phản địch ở núi Dương Ốc. Cách phục binh này của Ngô Tâm Quế quá gần kinh thành, là mối quả trong gan buộc đốc. Vậy thì hay quá, hoàng thượng, hay là người ngữ giá thân chinh, đánh cho Ngô Tâm Quế ngã ngửa luôn đi. Trên núi Dương Ốc chẳng qua chỉ có 1-2.000 thổ phỉ, trong đó quá nửa là người già phụ nữ, già trẻ em. Gái họ kia lại nói quá lên nói có tới hơn ba dại người, ta đã phái người tới đó điều tra được rất rõ ràng, bộ can tới tổ phỉ mà bảo ta giữ giá thân chinh thì không khỏi bị thiên hạ cười cho. Di <cười> tiểu bảo cũng hụ theo cười khang mấy tiếng, nghĩ thầm tiểu hoàng đế cực kỳ tinh minh, quan báo số lượng địch nhân lớn không xong, thằng hi nói, làm thế nào để tiêu diệt thổ phỉ ở núi Duyên ốc thì ngươi hãy suy nghĩ đi. Qua một hôm, tới cho ta biết. Tử Bảo dân dạ trở về ngẫm nghĩ. Chuyện hành quân đánh trận này thì lão tử không phải là người thông nghệ lắm. Lần trước thủy chiến là cậy dậu bộ chiến thì cậy cậu Ái. Khạc, rồi. Mình đều đề đốc quản tay Lục Kỳ làm phó, tất cả cứ theo lời người này là hảo thủ đánh trận mà. Hoàng thượng bảo mình nghĩ sẵn phương lược, một hai hôm tau lại mà tới quản tay mà Ngô Lục Kỳ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 Một câu vỗ mông ngựa cũng không chịu nói. Thằng đầy tớ đó là ai? Lúc ấy y không nhớ tên họ viêm võ quang ấy. Bây giờ tự nhiên lại càng không nhớ ra, trong lòng chỉ nghĩ. Kẻ vỗ mông ngựa thì không có tài năng. Cả đô sờm mấy không chịu vỗ mông ngựa, nhất định là có tài năng. Lúc ấy y quyết định chủ ý, lập tức tới nhà môn bộ binh, tiền thượng thư Minh Châu. Xin y điều gấp một viêm võ quan đô sờm ở vệ thiên tân về Bắc Kinh.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 khác bự cho ta tội danh gì cũng e không dễ đâu. Này, ngươi tính gì? Tại sao trước mặt thượng quan mà lại vô lễ như vậy? Người đó xồm kia vừa tới nha môn Bộ binh đã bái kiến Minh Châu, thấy y là đại thượng ty cai quản cũng không dám nói bậy xúc phạm, liền khom lưng nói. Bẩm đại nhân, tên chức là Phó tướng Thiên Tần Triệu Lương Đống. Dị vị di đô này quan cao tước tộc, quan hòa trấn là bạn tốt của bản bộ, tại sao lại đắc tội với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 Chỉ là nghe Di tiểu Bảo nói tới phong tục kỳ lạ của nước La Sát Liền nghĩ thầm Trẻ con bị đặt bậy bạ làm gì có chuyện đàn ông đàn bà dưới chỗ đông người Lại ôm nhau chảy nhót Trên đời làm gì có chuyện không biết liêm sĩ như vậy Minh Châu uống vài chén rượu Xem một giở hát rồi đứng lên cáo từ Di tiểu Bảo đưa ra tới cổng rồi trở vào đại sảnh Bồi tiếp đám võ quan uống rượu xem hát Cơm no rượu say mới mời Triệu Lương đóng vào thư phòng trò chuyện